Đã anh em nhá Cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm qua thì trời nó mưa quá, mình lên đền trần để đặt ấn cho anh em nhưng mà trời nó mưa, vô tình gặp lại cái thằng bạn ngày xưa học cùng một lớp, nói chung là cũng cách đây mấy chục năm rồi. Mẹ nó cũng để đầu chọc, mình cũng để đầu chọc, Nên mình hỏi nó bây giờ mày đi tu à? Nên nó lại hỏi mình là bây giờ ông lại đi xem tướng cho người ta Thế mình bảo đi. vô lý vậy nó thì, thì không phải đi tu anh em ạ mà nó để đầu chọc là vì cái tướng nó hợp với đầu chọc và có lẽ thằng này nó bị bệnh gì đó liên quan đến tóc thế còn mình thì lăn tăn mãi không hiểu tại sao lại hỏi thế hóa ra là cái ảnh chụp zalo của tôi là hồi đấy tôi chụp khi mà đi uh, uh, gọi là dự uh, lễ đạo mẫu của sấp lâm cho nên là chụp một cái ảnh tôi để luôn làm hình nền zalo và thằng cha đấy bây giờ nó kiểu Cũng tai to mặt lớn phết làm ở trong một cái doanh nghiệp mà nó cũng là thuộc dạng tầng lớp chóp bu ấy và khá là mạnh thì gạo bạo vịt tiền nên nó gạ tôi đi du lịch với nó nhưng mà tôi không đi đi chắc cũng phải mất mẹ nửa tháng không ai đọc chuyện về anh em quên mẹ hết không biết mình là ai nhưng mà kiểu nhìn nó thành công rồi mình cũng khoái tức là ngày xưa không phải tôi khoái là vì nó giàu mà tôi thích đâu anh em mà, mà là như này ngày xưa trong cái hội bạn mà gọi là hay nói chuyện với nhau ở trong lớp ấy là nó cũng ở trong cái khu vực đấy của bọn tôi cái bàn của tôi năm thằng thì không phải nó không nằm trong nhóm đấy nhưng nó lại ngồi ngay bàn dưới tức là ở trong cái nhóm mà chơi chơi hồi đấy ấy, thì tôi có đoán là nó với một thằng nữa thằng nữa thì gầy như cái xe điếu ấy thì tôi đoán là hai thằng này về sau sẽ thành đạt tại vì tôi thấy cái hồi và nó còn là học sinh ấy nhưng mà nó có những cái ý tưởng rất hay về, về những cái lĩnh vực thể thao với cả văn hóa ấy Nên tôi nghĩ sau này thằng này nó sẽ rất thành công và không là nó thành công thật nhưng mà nó không phải là lĩnh vực thể thao thôi nó là đi về những cái lĩnh vực liên quan đến vật liệu xây dựng rồi các thứ nhưng mà công nhận là mình mình thấy phấn khởi tại vì mình đoán đúng về cái tương lai của nó thằng coi coi kia thì tôi chưa gặp lại nên là tôi không được tại vì có một số bạn bè của tôi ngày xưa là nó chuyển cụ nó hết đi vào trong miền trung với miền nam nó không còn ở đây nữa nên là mình không theo dõi chúng nó mình không biết được mình có đi học lớp vài lần nhưng mà sau đấy mình bỏ tại vì học lớp ban đầu nó Nó vui vẻ nhưng sao nó biến tướng quá. Tức là họp lớp thì uh, kiểu là. Ban đầu thì gọi là tụ họp để kể cho nhau nghe về những cái chuyện. Uh, uh, gọi là công việc của mình sự, sự nghiệp của mình. Nhưng mà sau bắt đầu là. Sau vài vài năm thì. Họp lớp bắt đầu hết uh, nhậu cả con trai con gái. Bắt đầu chuyển sang tăng hai thì có con trai đi hát karaoke. Xong lại rủ nhau đi. Tăng ba gái gú này nọ kia này. Nói chung là mình không thích mấy cái kiểu hoạt động như thế. những kiểu hoạt động như thế thì chỉ có. dạng kiểu anh em mà gọi là chơi rất thân với nhau thì thì đi thôi chứ còn bây giờ một nhóm con trai đi như thế mà hai đứa bọn nó nhậu nhạt say xỉn thứ cho nó đi xong cuối cùng là lại phải có người đứng ra lo chúng nó như thế thì mình sẽ không hết mình được kiểu là đi xong còn phải lo cho mẹ mày có người đưa chúng nó về chứ không thì lại thế này thế nọ lắm ra là tôi chán thì sao tôi không đi nữa nó bị biến tướng quá nó không còn được cái ý, như ý nghĩa ban đầu nữa thì tôi không đi Với cả hai nữa là mấy cái đứa mà nó đứng ra Nó gọi là kêu gọi để tổ chức nó đéo có trách nhiệm gì cả Đi chính là, là mấy cái đứa đấy lúc đó là cũng mẹ mày chuồn đầu tiên luôn ấy Cho nên là những cái tăng hai tăng ba kia Một là vận động quyên góp thì nó làm nhẳng Hai nữa là à, mình thường xuyên phải là người đứng ra chịu trách nhiệm Để cho chúng nó về nên là Mình muốn không được thoải mái Tôi đi nếu mà đã tụ họp đông người Vậy tôi thích tôi phải là người hết mình Cuối cùng mình lại là người mẹ mình kiểu cứ phải cầm chừng lo xong có chuyện lo trên kia xảy chúng nó. về tôi cũng là một cái người hay lo ra anh em. Nên là nó không được thoải mái. Không đi nữa. Và chúng ta quay trở lại nội dung câu chuyện. Tức là. À, thích khách thời gian. chương này là chương phía sau màn chân chính. Thì theo tôi nghĩ là ngoài mấy cái người mà tham gia lấy cái lưu huyền dịch này ra. Thì không lẽ còn một nhân vật nào khác nữa sao. Mà còn có cái tên tiêu đề là phía sau màn chân chính. ở Phần trước thì đội trưởng đã bú đẫm khi mà. À, nuốt chừng được cái bảo vật của cái tên kia lấy ra, đấy, và hai người bọn họ thì không tham gia vào cuộc gọi là tàn sát lẫn nhau giữa đối phương, tuy nhiên thì vẫn tham gia ngăn cản cái tên này chạy thoát, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Minh Phỉ là vô cùng kinh khủng, khói đen vẩn quanh, độc tán bát phương, mà luồng âm thanh truyền ra từ miệng hứa thanh, cũng đồng thời tản ra từ miệng của Minh Phỉ, nhất huế thần hòa, bốc khói lửa, Quẩn tạp chất. Ở bên trong cái cửa thông đạo bích chướng vừa tan vỡ, thanh niên họ Phong đang muốn bay nhanh thì thân hình bỗng nhiên chấn động. Thần sắc trong nháy mắt đại biến, có thể thấy được vô số điểm đen ẩn chứa tạp chất lan tràn, toàn thân và mặt của gã. Nhị uế thần hồn nổi dục vọng phàm trần. Sau một khắc, toàn bộ cảm giác trên người thanh niên họ Phong đều bị tước đoạt. Tam uế thần khu, vừa suy lại hủ. Toàn bộ điểm đen trên người thanh niên họ phong hư thối, máu thịt chóc ra, xương cốt mục nát, tứ uế điện thở bị ô nhiễm, mất ánh sáng. Trong miệng thanh niên họ phong chuyển ra tiếng kêu rên thê lương, gác cảm thụ đạo cơ của mình, vốn bởi vì tự bạo mà dung chuyển bây giờ lại đang sụp đổ. Nhưng nguyền rủa vẫn chưa kết thúc, ngũ uế thần tính, có uế không trí, lục uế, thần mệnh, sinh, nguyền rủa toi mạng. lực lượng hủy diệt linh hồn dựng lên cả người thanh niên họ phòng như lệ quỷ máu thịt mơ hồ hư thối đồng thời thân thể tản ra mùi thối của thi thể nhưng vào lúc này gã chợt giơ tay vỗ mạnh vào ngực rất nhiều máu huyết dơ bẩn và vô số linh hồn kêu rên lập tức từ phía sau tiếp phía trước lao ra từ cơ thể gã đó là hai ngàn vạn máu và hồn huyết mạch đồng tộc bị gã dung hợp vào trong cơ thể lúc trước để cho bản thân trở thành toàn thân máu huyết lưu huyền. Bây giờ rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bỏ qua những thứ này. Mà theo huyết hải và bầy hồn tản ra, huyết mạch của gã giảm bớt. Phía sau, lần nữa xuất hiện cặp cánh, mi tâm lần nữa hình thành con mắt thứ ba. Về phần nguyên rủa trên người gã tự nhiên cũng bị phân tán, cuối cùng bị gã, gượng ép dùng cách này miễn cưỡng chống lại được. Cặp cánh sau lưng vỗ một cái, tốc độ tăng vọt phóng vào thông đạo ra bên ngoài. Tuy nguyện rùa của hứa thanh đã bị gã lấy phương pháp đó đè xuống, nhưng quá trình lúc trước vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của gã, cho nên hầu như ngày khi gã vóng đi, Nguyệt Đông vốn có khoảng cách gần nhất, cặp cánh sau lưng cũng vỗ mạnh, trước mắt đuổi theo, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Thời khắc này thông đạo rõ ràng xuất hiện hơn 10 đạo cấm chế liên tiếp. Hiển nhiên cấm chế này đều được nàng bí mật bày ra, với tư cách là người tiến vào sau cùng. Bố trí dọc theo đường đi tới Giờ phút này chúng đều nhao nhao bộc phát Để ngăn cản thanh niên họ phong Vì vậy dưới hơn mười đạo cấm chế ngăn cản Dù là thanh niên họ phong cướp được tiên cơ Nhưng tốc độ thì liên tục chậm lại Cuối cùng dù chạy ra khỏi thông đạo Mà tổ tiên lưu lại Thế nhưng trước mắt lao ra Thân ảnh của Nguyệt Đông lấy tốc độ nhanh hơn So với gã để lao ra trước Và lại đã rơi vào trước còn chuột vàng khiến cho kế hoạch của thanh niên họ phong Không cách nào áp dụng được Mà gã cũng không cần nghĩ ngợi đưa ra lựa chọn là bỏ chạy, nhưng lúc này thân ảnh của Lan dao cũng đã đuổi theo, chặn đường ra phía trên. Nháy mắt tiếp theo thì hứa thanh và đội trưởng cũng xuất hiện ở bên ngoài, nhưng bọn họ cũng không phải là tiến thẳng về phía thanh niên họ phong. Cả hai không hẹn cùng bay thẳng đến cửa ra vào phía trên địa quật. Đối với hai người hứa thanh thì đây là một cơ hội để rời khỏi. Ba người Lan dao còn bận dây dừa lẫn nhau, thời cơ vừa đẹp. Mà trên thực tế thì thời cơ cũng là do Hứa thành và đội trưởng ở trong thông đạo bí mật tạo ra. Nếu không, Hứa thành cũng sẽ không sử dụng thần chi lục quế. <cười> Mục đích của hắn đương nhiên không phải là giết chết thanh niên họ phong. Đối phương còn sống mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn chỉ kéo dài một chút, dùng cách đó để ngăn chặn đối phương. Đi thả con chuột vàng đang bị vây khốn ra. Về phần sau đó thì ba bọn họ tranh đấu như thế nào đã không còn liên quan đến bọn hắn. Hứa Thanh và đội trưởng hiểu rõ, thu hoạch của bản thân đều đã thập phần, bây giờ nhất định phải rời khỏi, chậm trễ có khi sinh biến. Nhưng ngay khi thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng bay lên không trung, lúc sắp tới gần cửa ra, thì một đạo bích trướng im hơi lặng tiếng lại xuất hiện giữa không trung. Đó là một tấm lưới lớn màu bạc, do từng đám bạch ti óng ánh tạo thành, đã bao phủ toàn bộ lên không gian của địa quật. Trong đó tràn ra uy áp đáng sợ, ẩn chứa phong ấn kinh người, thậm chí mạnh hơn một chút so với lúc thành niên họ phòng tự bạo đại thế giới. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không sao. Ưa thanh và đội trưởng dung nhập vào đế thi, điều khiển cũng không phải không thể mở ra kết giới, thì là phong ấn trên này rõ ràng còn trôi nổi lơ lửng một lá bùa. Lá bùa màu bạc, mặc dù từ chữ viết ở bên trên rõ ràng nhưng lại khó phân biệt ý nghĩa, thế nhưng cảm giác thần thánh tràn ra từ bên trên rất nồng đậm, khác biệt cùng với khí tức thần linh, đó là khí tức của đại đế. Cơ thanh và đội trưởng biến sắc, bọn họ không cần nghĩ cũng lập tức hiểu ra. Phong ấn này nhất định do Nguyệt Đông, một đường ẩn nấp đi theo sau cùng, bố trí ra. Nàng và Lan Giao, một người bên trong, một người bên ngoài phối hợp lẫn nhau có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là bố trí đến loại trình độ này, thậm chí vận dụng vật phẩm như thế, có lẽ nhân quả tuyệt đối không đơn giản, chỉ vì đoạt bảo. Dẫu sao giá trị của tấm phủ nọ là rất lớn. Hai vị đạo hiếu chớ lo lắng, Phong ấn không phải nhắm vào các ngươi mà là phòng ngừa phong lâm đảo chạy trốn. Đợi hai người chúng ta chém chết phong lâm đảo xong, sẽ mở phong ấn cho các người rời khỏi. Mặt khác, nếu hai vị chịu ra tay tường trợ rút ngắn thời gian chém giết, đương nhiên là tốt nhất. Dẫu sao con chuột vàng nọ cũng sắp thoát khốn. Nguyệt Đông nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ con chuột vàng sau lưng rõ ràng đã vùng vẫy kịch liệt hơn. Hiển nhiên mặc dù vây khốn thời gian một nén nhang, như lời của Lan Giao nói cũng có phần hư giả. thế nhưng tấm gương cũng hoàn toàn là không cách nào kiên trì quá lâu vì vậy đấy lòng Hứa Thanh và đội trưởng trầm xuống còn họ không thở nhận cũng không được ba vị tu sĩ đến từ thánh điện trước mắt này chẳng những tu vi cường hãn pháp bảo đông đảo tâm trí cũng phi phàm chuyến này gần như là mỗi một người đều có mục đích riêng mỗi một phương đều có hậu thủ chỉ cần hơi không cẩn thận một cái sợ là sẽ chết mất sắc thanh niên họ phòng cũng nhìn qua Nháy mắt sắc mặt càng thêm trắng bệch thậm chí trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cười thảm một tiếng. Khánh tổ phong cấm phù. Muốn đổi một tờ trong tộc, cần phải tiêu ha một lượng lớn chiến công. Không ngờ vì phong mỗ mà Nguyệt Đông Đạo hữu lại đưa ra thủ bút lớn như thế. Giữa ta và ngươi, chỉ bởi vì lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn ngắn ngủi. Đồ đạc các ngươi đều đã đoạt đi, nhưng lại sớm bố trí phong ấn này. Bộ dáng muốn hoàn toàn giết chết phong mỗ. Việc này phong mẫu quả thực là ra ngoài ý định. Giữa chúng ta, chẳng lẽ còn có thâm kiều đại hận gì sau Hai mắt của thanh niên họ phòng đỏ thẫm bộ dáng tuyệt vọng đến điên cuồng, câu cuối cùng gần như là gào thét lên. Thâm kiều đại hận, người cứ nói đi. Sát cơ trong mắt Nguyệt đồng vô cùng mãnh liệt, vẻ mặt dịu dàng đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cỗ thủ hận thật sâu, giống như hận không thể ăn tươi nốt sống đối phương. Phòng đạo hữu, một thân huyết mạch ma vũ của ngươi làm sao thu hoạch được hai người tỉ muội chúng ta đã điều tra rất nhiều năm ngươi cho rằng là thần không biết quỷ không hay thế nhưng nàng có một muội muội chỉ là nàng không nói với ngươi mà thôi mà chúng ta đi chuyến này bảo vật gì đó chỉ là ngoại lệ mà thôi mục tiêu chân chính chính là ngươi lan rào nghiến răng nói sau đó thân thể đánh thẳng tới thanh điền họ phong nguyệt đông cũng âm hận và lao tới tiếng nổ tung vang lên ba người chiến loạn cùng một chỗ mà bây giờ trên người thanh niên họ phòng thương thế nghiêm trọng chỉ có thể miễn cưỡng phòng hộ lại liên tiếp phun máu cùng lúc đó giữa không trung bên dưới phòng ấn là tấm lưới lớn hứa thanh và đội trưởng sắc mặt âm trầm bọn họ không muốn tham dự vào việc này thì là bây giờ con chuột vàng vùng vẫy càng kịch liệt một khi mà nó thoát khốn hứa thanh và đội trưởng nhìn nhau đều thấy đối phương trột dạ bọn họ đã riêng phần mình lấy đi trứng của nó toàn là sau khi con chuột vàng vùng vẫy thoát ra tiêu diệt bọn hắn là mục đích đầu tiên nếu như muốn rời đi thì phương pháp duy nhất bây giờ hình như chính là tương trợ Nguyệt Đông và Lan Giao và loại đối thoại giữa hai người cùng thanh niên họ Phong cũng đã nói ra nhân quả mặc dù không biết cụ thể nhưng phán đoán đơn giản hai nữ nhân này đang báo thủ cũng có thể nhìn ra vài phần tâm tính vì vậy hứa thanh mở đội trưởng lại trao đổi ánh mắt sau đó riêng phần mình nhìn như bình thường nhưng đều lộ ra vẻ quyết đoán cái loại xúc sinh không bằng người như thế tất nhiên là đáng chết đội trưởng gầm nhạ sau đó lại nói hai vị tiên tử chúng ta đứng ở chỗ này chờ đợi là được mắt thấy như vậy sắc mặt thanh niên họ phòng trắng bệch gã tu hành đến bây giờ trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử nhưng cục diện hung hiểm như ngày hôm nay vẫn là cực ít khi gặp phải nhất là tính cách của gã cũng khiến cho bình thường gã mới là kẻ săn mồi chứ không phải con mồi bị săn bắn như ngày hôm nay mà hết thảy tất cả đều vì huyền thiên thần đẳng bị nuốt Nghĩ đến đây, trên chán gã nổi cộng gân xanh, áp lực trong đầu cũng muốn gia tăng nhưng lại bị gác mạnh mẽ đẻ xuống, không có suy nghĩ về việc có thể khiến cho gã điên cuồng đó. Gã vừa tuần lực ra tay chống cự, liên tục bại lui, mấy lần chảo máu, đồng thời gã nhìn giống như tuyệt vọng nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích cục diện. Gã biết hiện giờ muốn phóng thích con chuột vàng nọ thì mình nhất định lại phải tự bạo đại thế giới, thì là gã đã tự bạo hai tòa, lại bạo thêm tòa thứ ba. tu vi thực sự sẽ là uẩn thuần nhị giới mặc dù đối với sinh tử trước mắt thì đó cũng không phải là không thể tiếp nhận nhưng sau khi tự bạo cho dù có thể thả con chuột vàng kinh khủng đó ra nhưng khi đó mình còn suy yếu hơn so với bây giờ kể từ đó thì khả năng đục nước béo cò cũng nhỏ đi rất nhiều khả năng càng lớn chính là mình tự mua dây buộc mình ngược lại sẽ bị con chuột vàng tiêu diệt mà tự bạo thì phải có giá trị của nó đương nhiên nếu như thực sự hết đường thì gã sẽ không quan tâm nhiều như vậy Ít nhất có thể kéo ra theo một hai người làm đệm lưng. Thậm chí, gã không tiếc, hoàn toàn tự bạo đại thế giới chân thật, phối hợp với con chuột vàng, khiến cho tất cả mọi người phải đồng quy vu tận. Nhưng mà hai tên nhân tộc nọ thật thú vị, chẳng lẽ đã nhìn ra điều gì sau Và lại câu nói vừa rồi, là nói cho ta nghe, bọn họ biết rõ ta có biện pháp phá vỡ phong ấn này ư. Mắt của thanh niên họ phong lé lên, há mồm phun ra một hạt trâu. Đây là pháp bảo bổn mạng của gã, Sau khi xuất hiện cấp tốc chuyển động phóng vào Lan Giao và Nguyệt Đông, đồng thời lại quay người nhoáng cái lao thẳng về phía hứa thanh và đội trưởng. Trong tiếng nổ vang, dưới Nguyệt Đông và Lan Giao ra tay, pháp bảo bổn mạng của thanh niên họ Phong lập tức hư hao, nhưng mà bảo vật đó đúng là vẫn cản trở được các nàng một chút. Mắt thấy thanh niên họ Phong điên cuồng phun máu, khí tức suy yếu, lại bay về phía hai người hứa thanh, thân sắc Nguyệt Đông bị phấn cấp tốc mở miệng. Hai vị đạo hữu, xin hãy giúp ta. Không cầu đánh chết chỉ cần ngăn lại một chút là được. Nói xong làng và lan giao cũng cấp tốc lao đi. Mà giờ khắc này hứa thanh và đội trưởng nhìn qua một màn này trong mắt nổi lên sát ý. Giống như lựa chọn sẽ trợ giúp hai nữ tử Nguyệt Đông âm mầm đánh tới thanh niên họ Phong. Về phần thanh niên họ Phong thì trong mắt gã lộ vẻ điên cuồng nhưng trong lòng lại đang đánh cược. Có mấy lời gã không thể nói, nói thì sẽ làm lộ đòn sát thủ của bản thân. Cho nên gã đánh bạc là hai người trước mắt đã nhìn thấu bản chất. Dẫu sao nếu như phối hợp với hai nữ nhân kia chám giết mình, đối với bọn họ không hề có chỗ tốt gì. Ngược lại mà bởi vì tử vong của mình, tiếp theo bọn họ sẽ phải trực diện đối mặt với nhị nữ. dưới tình huống bị phong ấn ở nơi đây không cách nào thoát đi, còn có con chuột màu vàng nọ, tình huống sẽ vô cùng bị động. Mà nếu gã không chết và chạy trốn được, như vậy tất nhiên sẽ thu hút sự truy sát của hai nữ nhân kia, và lại phân tán tinh lực của các nàng, khiến cho các nàng phải kiêng kỵ trước sau. Đây mới là phương pháp phá cục hay nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, theo thanh niên họ Phong và hai người, hứa thanh đụng chạm với nhau. Trong chớp mắt thân thể hứa thanh và đội trưởng, bỗng nhiên nhoáng cái, nhường ra một con đường. Hai người nguyệt đông biến sắc. Thanh niên họ Phong không chút do dự lao qua, nháy mắt tới gần phong ấn. Bỗng nhiên, tự bạo tỏa đại thế giới hư ảo thứ ba, toàn bộ lực lượng ầm ầm đánh tới phong ấn. Đồng thời gã dơ tay lên, rõ ràng lấy ra một tấm phủ văn phong ấn, giống đại đế phủ như đúc. phối hợp với đại thế giới tự bạo, tạo thành một tia sáng trắng phóng thẳng lên trời, trực tiếp xuyên qua phong ấn, xuyên qua cả tầng đất và thiên địa thông ra bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh gã bước tới một bước, mà hứa thanh cùng đội trưởng đồng dạng không chút trần trở, hóa thành hai đạo cầu vồng vọt theo cái phong ấn không trọn vẹn mà xông ra bên ngoài. Trong chớp mắt cả ba người đều thoát khốn, lao tới chân trời xa xa, mà theo bọn họ bay nhanh ra. tân ảnh của nguyệt đông và lan Giao cũng xuất hiện bên ngoài phong ấn nhìn chăm chăm vào ba người rời đi mà sắc mặt khó coi là vừa rồi ngôn từ của ta có chút cố ý hay là bởi vì vốn không có muội muội gì dẫn đến ẩn chứa tình nghĩa là không đúng hay là lực lượng thiên phú của ta đã bị phát hiện nguyệt đông âm trầm mở miệng chỉ cần hai người bọn họ có chút mảy may tiên tưởng ở dưới thiên phú của ta sẽ cho rằng ta thực sự là vì báo thù mà không phải có mưu đổ đối với bọn họ Từ đó bị ta bắt lấy cảm xúc gieo xuống tâm niệm mà lúc trước thiên phú của ta cũng hoàn toàn chính xác là cảm giác bắt được tâm tình của bọn hắn. Về phần phong lâm đảo bên trong linh hồn của gã có bí bảo liên quan đến truyền thừa của Liêu Huyền Thánh Tổ cho nên ta chỉ có thể triển khai một nửa thiên phú đối với gã để cho gã cho rằng thực sự tồn tại một nữ tử đã bị gã đoạt đi máu huyết. Nếu như có quá nhiều lo lắng thì sẽ khiến gã hoài nghi. Mà chứ những thứ đó ra đây là lần đầu tiên ta triển khai thiên phú thất bại đối với tù sĩ cùng cảnh giới thậm chí còn không bằng ta đáng tiếc vốn là hai cỗ khôi lỗi máu thịt rất tốt mặt khác số lượng lưu huyền thánh dịch ít như vậy tám chín phần mười có liên quan tới bọn hắn vô cùng đáng tiếc nguyệt đông thì thao lẩm bẩm quay qua nhìn lan dao ánh mắt lạnh lùng tựa như không phải nhìn người mà là một cỗ khôi lỗ máu thịt bị điều khiển cảm xúc lan dao ngoảnh mặt nằm ngơ đối với lời nàng Giờ phút này cực kỳ phẫn nộ Nhìn chằm chằm vào hướng mặc phong lâm đảo chạy trốn. Hai tên nhân tộc đáng chết. Gã phong lâm đảo càng đáng chết. Cũng may lúc trước tới đây chúng ta đã tìm được chứng cớ của gã. Lần này nhất định phải chém giết đối phương, báo thủ cho tiểu muội Hai ả mắt đỏ hồng, biểu cảm dữ tợn kiểu hận vô tận. Nguyệt Đông ngẩng đầu nhìn qua phía đám người hứa thanh rời đi, đáy lòng suy nghĩ. Sau đó tuy có phần không căm lòng, tuy nhiên cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua cho hứa thanh và Trần Nhị Ngưu. Hiện nhiên đối với nàng mà nói bây giờ chuyện trọng yếu nhất không phải khôi lỗi máu thịt, cũng không phải là lưu huyền thánh dịch, mà là truyền thừa của lưu huyền thánh tổ trong linh hồn của Phong Lâm Đào. Dù sao thì đó cũng là truyền thừa của chuẩn tiên đại đế. Không thể cho Phong Lâm Đào thời gian tu dưỡng, mặt các trên người gã có hạt giống tâm tình của ta. Đối với ta mà nói, hành tung của gã như bó đuốc trong đêm. Trong mắt của Nguyệt Đông lẽ liên quang mang âm u, đáy lòng quyết đoán, sau đó lại không chút trần trở nháng cái đuổi theo. làn dao bên cạnh vẫn cực kỳ phẫn nộ cũng động dạng cất bước đuổi theo về phần tấm đế phủ cũng im hơi lặng tiếng biến mất theo nhị nữ rời đi thì bị thu lại toàn bộ địa quật lâm bảo yên tĩnh cho đến một lát sau nương theo âm thanh gương vỡ một tiếng gào thét phẫn nộ ngập trời vang lên trong địa quật một đạo kim quang lao ra chính là con chuột vàng mà chuột vàng vừa muốn lao ra khỏi địa quật nhưng trong nháy mắt tiếp theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng nó toàn thân chuột vàng run rẩy phảng phất có một luồng áp lực vô hình hạ xuống ngăn cản nó rời khỏi nơi đây rất nhanh luồng áp lực hóa thành vô số ấn ký như kinh mạch nổi lên trong huyết mạch của nó tình linh lơ lửng trên thân thể rậm rạp chẳng chịt trông thấy mà giật mình nhất là phần đầu có càng nhiều phủ văn ấn ký hơn những phủ văn ấn ký đó tràn ra khí tức cổ xưa ẩn chứa chấn động của thần linh và lại hiển nhiên đã tồn tại trên người nó nhiều năm, cũng chính là nguyên nhân này mà con chuột vàng mới không cách nào rời khỏi địa quật. Nó là bị chấn áp ở trong này, kích thích kịch liệt và thần hồn bị xé rách, khiến cho tiếng gào thét thê lương do con chuột vàng phát ra càng ngập trời hơn, và nương theo nó vùng vẫy, những ấn ký đó như sống lại chạy khắp toàn thân, cuối cùng tất cả hội tụ trên đầu rồi hung hăng đâm vào, chạy loạn ở bên trong điên đảo thần hồn của nó. linh trí vốn đã không ngừng bị xóa đi của nó càng như biến thành giã thú, mà quỷ dị nhất là mi tâm của nó vậy mà lại xuất hiện dấu hiệu hóa giấy, hình như nếu nó cứ tiếp tục dãy ruộng như thế, rất nhanh huyết nhục sẽ biến thành trang giấy và trở thành một con chuột giấy. Vì vậy hai mắt tràn đầy huyết sắc của nó nhìn chằm chằm lên bầu trời, trong miệng truyền ra tiếng gào thét vô cùng không cam lòng. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, toàn bộ bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ âm mầm chuyển động. Trong đó phảng phất có một con mắt lạnh lùng ở trong vòng xoáy xem xét đại địa bao quát cả con chuột vàng. Con mắt kỳ dị tựa như bị vẽ ra mà càng kỳ dị chính là vòng xoáy trên bầu trời chợt nhìn manh mông nhưng nếu cẩn thận nhìn lại thì giống như vòng xoáy cũng là do giấy biến thành. Rất nhanh, âm thanh trầm thấp vang vọng nơi đây. Dạ ma tử, ngươi bị luyện hơn ba vạn năm. Nhiều lần bị ta diệt đi thần hỏa đến bây giờ vẫn không nguyện trở thành bạ hạ dạ thần vì bản tôn hay sao? Huyết sắc trong mắt con chuột vàng càng đậm, thân thể run rẩy, trong con mắt thậm chí hội tụ ra một tia linh trí, hình như tùy thời có thể tiêu tán, giống như hồi lâu không có nói gì, trong miệng chuyển ra tiếng khàn khàn, không rõ nhưng lại lộ ra ý không đội trời chung, đức la tử. Sau tiếng gào thét, con chuột vàng nhướng người một cái, quay thẳng người đi xuống địa quật, trở về thông đạo chỗ Liêu Huyền trì. Con mắt trong vòng xoáy trên bầu trời càng dần băng hàn. không sao bản tôn có rất nhiều thời gian âm thanh vang lên nhưng vòng xoáy thì mơ hồ dần dần tiêu tán thiên địa khôi phục như thường một màn xuất hiện nơi đây chỉ cực hạn trong phiến khu vực này cho nên dù là hứa thanh và trần nhị ngưu đã đi xa hay là thanh niên họ phong bỏ chạy cùng với nguyệt đông và lan dao đều do đủ các loại nguyên nhân mà bị che giấu nhận thức mặc dù như thế nhưng tất cả mọi người đều không phải hạng người tầm thường đều có ưu thế về linh giác không giống nhau vì vậy trong chớp mắt đó hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm ứng nhỏ. Trong thiên địa, hai đạo cầu vồng lướt đi giữa không trung, gỡ thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn ra phía sau, thân sắc có chút nghi ngờ. Đội trưởng bên cạnh cũng lập tức nhìn về phía màn trời sau lưng. Lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cũng không có câu thông. Cả hai không hẹn cùng tăng nhanh tốc độ, thời gian cứ như vậy nhoáng cái ba ngày trôi đi. hai người hứa thanh và đội trưởng một đường dùng các loại phương pháp ẩn nấp cuối cùng bình an vô sự thuận lợi rời khỏi liêu huyền cận tiến vào trong phạm vi của hoàng đô đại vực nhân tộc nhìn thấy thành trì nhân tộc ở vòng ngoài của hoàng đô đại vực phong cách quen thuộc khí tức quen thuộc khiến cho tâm thần trao lơ lửng của hứa thanh và đội trưởng hơi buông lỏng nhưng vẫn tồn tại nhiều cảnh giác thực sự là một màn hai người cảm ứng được mấy ngày trước khiến cho tâm thần của bọn họ cuộn sóng cho nên mặc dù đã tới hoàng đô đại vực của nhân tộc Bọn hắn vẫn triển khai toàn bộ tốc độ lao thẳng về phía trước. Kể từ đó tự nhiên sẽ đi ngang qua thành trì phàm tục và một số ngọn sơn môn của tông môn. Cái phía trước còn khá tốt, thành trì phàm tục sẽ không phát sinh trở ngại với hai người. Nhưng mà trong tông môn tồn tại tu sĩ đại năng sau khi phát hiện tốc độ của hứa thanh và trần nhị nghiêu. Dưới cảm giác tim đập nhanh không dám ngăn cản, giả bộ như không thấy, mặc kệ cho bọn họ đi qua. Nhưng vẫn có một vài hạng người cường hãn, đáy lòng xuất hiện sự bất mãn. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Trong lúc hứa thanh và đội trưởng đang bay nhanh, trong một mảng sơn mạch đỏ thẫm ở phía dưới chuyển ra tiếng hừ lạnh. Người nào lại dám coi xích huyết tông của ta không ra gì như thế? Muốn qua là qua, lưu lại cho ta. Theo giọng nói nọ xuất hiện thì một mảnh huyết vụ thình lình bốc lên từ trong sơn mạch, bay lên bầu trời muốn ngăn cản hai người hứa thanh. Hứa thanh nhướng mày vừa muốn mở miệng đội trưởng bên cạnh chừng mắt quát lớn một tiếng về phía huyết vụ lớn mật đây là chủ nhân của thánh làn đại vực nhân tộc đại huyền thiên của viêm nguyệt tộc thiên hầu hứa thanh cùng với đại sư huynh quán các người còn không mau lui con mẹ nó xuống mấy chữ sau cùng thì như lôi đỉnh nổ vang truyền khắp cả bát phương và lại âm thanh ngạo nghễ vô cùng càng là nói mà không cần nghĩ ngợi vô cùng thuần thục hiển nhiên đội trưởng đã sớm diễn luyện qua lời thoại như thế dạ như cả đoạn đường hắn chỉ chờ một khoảnh khắc để mà nói ra trong thời gian ngắn huyết vụ vừa dâng lên chợt dừng lại đội trưởng hư lạnh tiếp tục bay đi hứa thanh thì không nói chuyện nhưng tốc độ không giảm trong chốc lát hai người đã bay qua sơn mạch và dần đi xa cho đến khi bọn họ rời khỏi mảnh huyết vụ nọ mới co rút lại hóa thành một lão giả tóc đỏ vẻ mặt ngạc nhiên do dự nhìn qua phía chân trời nhưng đúng là lão không dám tiếp tục ngăn cản thực sự là những thân phận mà trần nhị ngưu nói ra đều vô cùng hiền hách Nhất là Sích Vân Lão Tổ cũng không phải là hạng người bế quan quanh năm suốt tháng, tự nhiên cũng biết được những sự tỉnh bên ngoài. Nghe nói mấy năm trước Thánh Lan Đại Vực đã có vực chủ, cũng nghe nói đối phương được phong làm thiên hầu. đồng thời sau khi Viêm nguyệt huyện thiên tộc chiêu cáo vọng cổ, tự nhiên Lão cũng nghe nói một sự việc kinh thế hãi tộc, đó là có nhân tộc trở thành đại huyền thiên, mà tên của người đó được vinh quang sướng lên chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh Sích Vân Lão Tổ trầm mặc. Mặc kệ đối phương là thật hay giả thì lão cũng không muốn trêu chọc, dù sao thì giả đối với lão cũng không có chỗ tốt, mà thật thì bản thân lão cũng cần phải chịu chút đau khổ, vì chút thể diện nho nhỏ mà đi làm một sự tình không thích hợp như thế, lão cảm thấy quá ngu. Hương hồ đối phương không cũng chỉ là không chào hỏi bay qua mà thôi, cũng chẳng làm gì đắc tội, không phải chỉ là đi qua thôi sao, đâu phải chuyện gì lớn. Tích vân lão tổ ho khan một tiếng, hóa thành huyết vụ lại chui vào trong sơn mạch. Cứ như vậy, hai người hứa thành bay mấy ngày ở biên giới vòng ngoài của Hoàng Đô Đại Vực, đáy lòng rốt cuộc yên bình xuống. Một mặt là cảm giác an toàn khi đến được Hoàng Đô Đại Vực, một phương diện khác là dựa theo nghi ngờ lúc trước nếu đối phương thực sự muốn làm khó, thì những ngày qua không thể nào không xuất hiện, cho nên trên cơ bản có thể khẳng định nguy cơ đã trôi qua. Đồng thời sau khi trải qua những lộ trình này, bây giờ bọn họ đã thấy được mục đích của mình, đó là một tòa truyền tống trận cổ xưa khổng lồ. Trần tống trận này dùng để tiến vào vòng trong của Hoàng Đô Đại Vực, mà địa phương chiến lược như vậy tất nhiên sẽ có trọng binh canh gác quanh năm. Bây giờ quân sĩ thủ hộ trần tống trận có tới hơn trăm vạn, càng có, thiên hầu có tu vi quy hư tạ chấn. Cho nên gần như ngay khi Hứa Thanh và đội trưởng cùng bay tới, từng trận sắt ý bốc lên từ bốn phía. Vì thiên hầu đóng giữ nơi đây cũng lộ ra thần sắc nghiêm nghị bay ra đứng giữa không trung, ánh mắt sáng ngời. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người hứa thanh tới, thần sắc của y lập tức biến hóa, tâm thần dấy lên gợn sóng. Hứa thanh. Vị thiên hầu nọ là ngồi cùng trong hoàng cung với hứa thanh, có quen biết hứa thanh, đồng thời cũng nghe nói về việc đại huyền thiên. Dù đã trôi qua mấy ngày rồi, nhưng chấn động tâm thần vẫn còn vô cùng kịch liệt. Thực sự là danh xưng đại huyền thiên này hiển hách đến vô cùng, nó vượt xa các khả năng tưởng tượng của người thường. Đây chính là vinh quang cao nhất của viêm nguyệt tộc, vô số tộc quần nhìn thấy còn phải quỳ bái. Mà quan trọng nhất là cuộc chiến của nhân tộc và tộc quần phụ thuộc của viêm nguyệt tộc thì bởi vì một câu nói của đối phương mà chấm dứt. Cái loại khí thế, địa vị và thân phận như vậy, phóng tầm mắt nhìn khắp nhân tộc, nó chỉ thuộc về duy nhất một người, và lại đối phương còn là tôn sư của một vực. Về phần tu vi, tuy chỉ là quy hư, nhưng nghe nói đối phương có thể chiến đấu với đệ tử đệ nhất thiên kiêu của viêm nguyệt tộc có thực lực sánh ngang với quẩn thần, nghiền ép mà toàn thắng. Tất cả mọi thứ khiến tâm thần của vị thiên hầu này rung động lắc lư, thần sắc lập tức nghiêm nghị, bay ra thái độ chắp tay cúi đầu. Bái kiến hứa thiên hầu Ở trên bầu trời, hứa thanh và đội trưởng lập tức tới gần, đứng sửng sững giữa không trung. Từ xuất hiện của bọn hắn cùng lời của vị thiên hầu nọ, lập tức dẫn tới sự chú ý của hơn trăm vạn tu sĩ nhân tộc ở bốn phía. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều quen biết hứa thanh, nhưng ba chữ hứa thiên hầu vẫn để cho một số tu sĩ nhân tộc, nghĩ tới điều gì đó. sắc từng người biến hóa, lộ vẻ kích động và sùng bái. Trong những ngày này, bọn họ đã nghe nói rất nhiều về chuyện xưa của Hứa Thanh. Có thể nói là trong khoảng thời gian này, toàn bộ đại lục vọng cổ đang thảo luận nhiều nhất chính là về Hứa Thanh. Hắn cũng là nằm trong hot search tìm kiếm của toàn bộ đại lục. Thì ra là Vương Thiên Hầu. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua vị Thiên Hầu nọ mỉm cười. Ta muốn tới Hoàng Đô, dùng truyền thống trận nơi đây một chút. Vương Thiên Hầu nghe vậy lập tức gật đầu. Hứa Thiên Hầu trở về, đây là chuyện lớn bậc nhất của nhân tộc. đương nhiên toàn bộ truyền thống trận sẽ toàn lực mở ra cho Hứa Thiên Hầu. Nói xong gã lập tức an bài, còn đích thân đi theo bên cạnh, bộ dạng như đối xử với Thiên Vương, thậm chí đối với Trần Nhị Ngưu bên cạnh Hứa Thành cũng đều vô cùng khách khí. Trần Nhị Ngưu cảm thấy thoải mái, mà không lâu sau theo vị vương Thiên Hầu nọ đồng hành, ở trong vô số tù sĩ nhân tộc ở bốn phía kích động, theo bản năng nhìn lén Hứa Thành, thì trận pháp truyền thống cũng mở ra. Hứa Thanh bái biệt Vương Thiên Hầu cùng với đội trưởng bước vào truyền tống trận, Theo tia sáng truyền tống lóe lên, thân ảnh hai người cũng tan biến. Mặc dù hắn rời đi, nhưng bây giờ bên ngoài truyền tống trận, những bình luận về Hứa Thanh lại đang sôi sục. Đó chính là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc chúng ta, chẳng những trẻ tuổi như vậy, còn có tư chất tuyệt thế. <cười> về sau lúc kể chuyện ta cũng có thể nổi danh rồi, chính ta là người đã mở ra truyền tống trận cho Hứa Thiên Hầu chứ ai. Vương Thiên Hầu chú ý đến trên truyền tống trận, nhìn qua khoảng không trống trải đó lại nghe quân sĩ bốn phía kích động như vậy trong lòng cũng cảm khái coi là lần gặp mặt tiếp theo có lẽ vị này đã là thiên vương hoàng đô đại vực của nhân tộc ở trong vòng trong truyền tống trận nơi đây cũng không phải trực tiếp đến thẳng hoàng đô mà như lần nhóm người hứa thanh được tham công chúa dẫn tới hoàng đô đại vực năm đó truyền tống đưa đến bên ngoài hoàng đô khoảnh khắc xuất hiện Không đợi nhân viên trấn thủ trận pháp thấy rõ thân ảnh hai người hứa thanh, thì bọn họ đã bay đến bầu trời phía xa. Đứng ở chỗ này, nhìn hoàng đô ở phương xa, đầu tiên ánh vào tầm mắt là từng pho tượng vòng quanh bên ngoài. Bây giờ lần nữa quan sát, tâm cảnh của hứa thanh đã có chỗ khác với lúc trước. Đáy lòng dâng lên sự cảm khái, đồng thời cũng có thể mơ hồ trông thấy cái cầu dài bảy màu đi thông tới hoàng cung, cùng với cổ hoàng tinh tràn ngập trong ánh trăng mờ ở phía cuối. Rốt cuộc thì cũng trở về, hứa thanh thì thào, trong đầu hiện ra từng đạo thân ảnh, trên mặt cũng nở nụ cười. Chú ý tới biểu cảm của hứa thanh, tinh thần của Trần Nhị như vô cùng phấn chấn. Sau đó y chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đúng rồi, tiểu sư đệ, lúc ấy trong địa quật, người gọi là Nguyệt Đông gì đó, theo như lời nói chặn đầy chân tình của nàng, cái loại tình nghĩa tỉ muội, gì đó phải rất sâu đậm cảm động thiên địa. mà chúng ta lại thả tên họ phong ra đoạn đường này đáy lòng ta đặc biệt băn khoăn trần nhị nghiêu trừng mắt nhìn hứa thanh hứa thanh như vậy nhìn đại sư huynh một chút không có nhìn ra người có băn khoăn trần nhị nghiêu cởi hăng hắc mặc dù lời nói của con quỷ nhỏ nọ chân thành một bộ dáng là vì báo thủ cho muội muội còn con quỷ nhỏ lan dao cũng là lòng đầy căm phẫn toàn bộ địa quật tràn ngập cảm giác báo thủ và cố chấp đúng là rất cảm động nhưng mà với ánh mắt lợi hại của ta chỉ cần nhìn qua là đã biết con quỷ nhỏ nguyệt đông này không phải người tốt nhưng ta có thể phát hiện là có nguyên nhân trần nhị nghiêu hất hàm lộ ra thần sắc ngạo nghễ đó là bởi vì thể chất của ta rất đặc thù ta nói cho người biết nhà tiểu thành từ nhỏ đến lớn từ cổ chí kim đều là ta đi lửa gạt người khác thù sĩ cũng tốt mà thần linh cũng được đều bị ta lửa gạt không ít mà sau khi gạt người nhiều rồi ta mơ hồ lĩnh ngộ ra đại đạo trong đó vì vậy thân thể bất trì bất giác sẽ có kháng tính Người khác muốn gạt ta, luôn bị ta phát hiện ra trước. Còn ngươi, ngươi làm thế nào mà phát hiện ra không được bình thường? trần nhị nghiêu hiếu kỳ, nghi vấn này đã nằm trong lòng y rất lâu. Nếu không phải thời gian đi đường cấp bách không tiện mở miệng, thì sợ là đã hỏi ra từ sớm. Ta cũng ở cùng đại sư huynh ngươi một chỗ lâu rồi, sau đó ta cũng sinh ra kháng thể. Nghe đối phương bịa ra chuyện kháng thể, lại nhìn qua ánh mắt đại sư huynh, ngỡ thành ung dung nói, ta cũng không có lửa ngươi, Trần Nhị Nghiu nghe vậy, ho khan một tiếng, tránh đi cái đề tài này. Sau đó giơ tay vỗ chán một cái, đình đầu lập tức mọc ra một nhánh mây màu xanh nhạt, dài ước chừng nửa trượng rủ xuống dưới. Y chợt mở to miệng, rắc một tiếng, trực tiếp cắn đứt nhánh mây đang run rẩy, ném cho hứa Thành Cảm lấy, đây là lễ vật Đại sư Huỳnh tặng cho ngươi. Chúng ta là hảo huynh đệ, bất luận bảo vật gì cũng phải chia đều. Trần Nhị Nghiu mạnh miệng nói, Sau khi nói liền trông mong nhìn qua hứa thanh, một bộ là ngươi cũng có thể đối xử với ta như vậy. Hứa thanh nở nụ cười, hắn cũng không ngại việc đại sư huynh phân hoặc không phân chia nhánh mây. Trên đường không có thời gian, sau khi trở lại nhân tộc, dù đối phương không nói gì, thì hắn cũng sẽ phân phối thu hoạch của chuyện này. Trên cơ bản giữa hai người, không có bảo vật gì là không thể phân phối cả. Vì vậy hắn vùng tay lên, hư vô phía trước lập tức vặn vẹo, ảnh tử biến ảo ra ngoan ngoãn phun ra, rất nhiều lưu huyền thánh dịch. chút xuống như mưa số lượng cực nhiều nếu như có một cái ao hơn một trượng thì có thể nhồi đẩy hơn phân nửa trần nhị cưu nhìn qua những thứ này ánh mắt lập tức thẳng tắp tiểu thanh mặc dù ta đã sớm đoán trước tiểu tử ngươi nhất định là bí mật lấy đi nhưng thật không nghĩ đến lại nhiều như vậy trái lòng hứa thanh cũng rất thỏa mãn với thu hoạch lần này lấy ra hai cái chai thu lưu huyền thánh dịch trước mắt vào sau đó ném cho đội trưởng một cái rồi quét mắt nhìn ảnh tử đang tràn ra cảm xúc nhu thuận với mình tại sư huynh ngươi còn máu thịt xích mẫu không hứa thành hỏi một câu bây giờ hắn chẳng còn một khúc nào cả nếu không thì sẽ không ghi nợ với tiểu ảnh như thế trần nhị ngưu sững sờ nhìn thấy ảnh tử của hứa thành là nụ cười sau nó ném ra ba khối hứa thành phất tay ở trong sự kích động của tiểu ảnh ba khối máu thịt xích mẫu bị nó mở cái miệng rộng nuốt xuống sau đó lượn một vòng quanh hứa thành cực kỳ vui vẻ tiếp theo lần nữa mở to miệng lần này phun ra một quả trứng Quả trứng này có màu vàng, bên trong tràn đầy thần vận, trông rất không tầm thường. Rõ ràng còn có. Cái này chính là đồ tốt nha. Mặc dù ta chưa từng thấy qua con chuột vàng đó, nhưng cảm thụ là nó không đơn giản. Nhất là cảm ứng lúc sau cũng đã chứng minh điểm này. Nhìn qua quả trứng, Trần Nhị Nghiêu dơ tay cũng lấy ra một quả. Đáng tiếc là chúng ta lại không hiểu việc ấp trứng. Trần Nhị Nghiêu thở dài có chút không căm lòng. trong lúc cân nhắc trong đầu hứa thanh nổi lên một người cùng với cảnh tượng đối phương đã từng lén lút tạp dao và ấp trứng dị thú hắn bỗng nhiên mở miệng ngô kiếm vu am hiểu mắt của trần nhị ngưu sáng lên không sai gá am hiểu chúng ta đưa hai quả trứng này cho ngô kiếm vu để cho ga ấp trứng cho chúng ta nói xong đội trưởng giơ tay lấy quả trứng đang muốn tiếp tục nói gì đó nhưng vào lúc này hoàng đô nhân tộc phía xa bỗng nhiên lập lòe tia sáng từng trận ánh sáng phóng lên trời, hóa thành từng đạo tưởng vân, trải ra hơn phân nửa bầu trời. Đồng thời âm tranh chuông trống từ bên trong hoàng đô chuyển ra, từng tiếng đều đinh tai nhức óc vô cùng hùng vĩ, vở lại, rất là trang trọng và nghiêm túc. Chuông vang lên đủ hai tiếng, vang vọng khắp cả hoàng đô, vang lên trong tai của tất cả mọi người. Đây đã hoàn toàn vượt qua thiên vương lễ, chỉ duy nhất lúc nhân tộc đại thắng hoặc là lúc tế tổ thì mới có thể làm như vậy. hôm nay mặc dù nhân tộc không phải đại thắng nhưng đã hóa giải nguy cơ và lại vinh quang mà hứa thành mang đến dù chỉ là cá nhân nhưng hắn thân là nhân tộc phần vinh quang của hắn sẽ biến thành ánh sáng bao phủ toàn bộ nhân tộc vì vậy 12 tiếng chuồng vang lên chỉ vì một mình hắn nghe tiếng chuồng vang hứa thành hít sâu đội trưởng ở bên cạnh ngẩng đầu ướn ngực cực kỳ đắc ý đồng thời y nhanh chóng chuyển âm tiểu sư đệ lấy huyền thiên giáp và cửu lê ra đi mộng tưởng của đại sư huynh hôm nay phải nhờ hết vào ngươi Hứa thành bất đặc dĩ, hắn tự nhiên biết rõ mộng tưởng của đại sư huynh, ý nghĩ có một ngày có thể trở thành huyền thiên, cuối cùng vẻ vang quay về nhân tộc một phen. Mặc dù theo ý nghĩa của hắn là không muốn, nhưng nếu như đại sư huynh đã yêu cầu. Ngoài thân thể hứa thành, đại huyền thiên giáp bỗng nổi lên, càng có kiểu le bay ra, hóa thành chín cái đèn lồng vờn quanh bốn phía, khi thế toàn thân bốc lên ngập trời, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. cùng lúc đó cổ hoàng tinh trong hoàng đô cũng bị tiếng chuồng vàng dẫn dắt khẽ chấn động nho nhỏ từng cỗ vận khí lập tức bốc lên nhưng đám tường vân trong đó tạo thành thụy thú điểm lành khí thế to lớn thậm chí là khí vận của nhân tộc cũng hóa rồng hiện ra vờn quanh trên bầu trời nương theo từng đạo thân ảnh tiên hiền trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàng đô nhân tộc thực sự là rực rỡ đủ mọi màu sắc cuối cùng sau khi con rồng khí vận phát ra tiếng ngâm chấn động cả thiên địa thì rất nhiều thân ảnh bay ra từ bên trong Hoàng Đô số lượng cực nhiều phải lên tới mấy ngàn đó là đại thần của nhân tộc các phương cùng với các vị cường giả tôn quý ở trong đó thì hơn phân nửa hứa thành đều đã gặp mà người dẫn đầu là một trung niên khí vũ hiên ngang đối phương mặc một bộ trường bào màu lam khảm bạch vân dáng người cực kỳ khôi ngô tựa như núi cao trùng trùng điệp điệp làm cho người ta có một loại trùng kích thị giác vô cùng mãnh liệt khuôn mặt cường nghị mắt sáng như đuốc Dường như có thể thấu tỏ hết thảy, khiến cho người ta ba phần kinh sợ. Mũi cao thẳng, bờ môi đóng chặt, làm người ta có một loại cảm giác trầm ổn, kiên nghị, nhất là trên trán còn hiện ra một cỗ khí phách, dường như là người lãnh đạo trời sinh. Già phút này là người đứng đầu trong đoàn người đi tới, thân ảnh hành tẩu như gió, cảm giác bình tĩnh an nhiên. Một thân tu vi càng đạt tới quần thần bát giới. Đây chính là đệ nhất thiên vương của nhân tộc, chấn viêm vương. Ở trong nhân tộc thì đối phương chính là một truyền thuyết thần thoại. Thân là đệ nhất thiên vương, càng là người mạnh nhất nếu ngoại trừ nhân hoàng. Từ hiện hữu của gã chính là cây định hải thần châm trong lòng của tu sĩ. Đối với quân sĩ thì không khác gì quân thần. là uẩn thần bát giới duy nhất của nhân tộc. Ở dưới tình huống nhân hoàng không thể tùy tiện rời khỏi hoàng đô. Trong trạng thái mà chấp kiếm đại đế chỉ còn lực lượng của một kiếm, hết thể chiến tranh bên ngoài của nhân tộc đều cần gã phải tự mình xử lý. Cho nên... ngoại trừ quanh năm trấn thủ ở biên giới của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có thể nói kiếp này Trấn Viêm Vương đã tham dự vào vô số những cuộc chiến lớn nhỏ. Hầu như mỗi lần nhân tộc đại chiến thì gã đều tham gia. Mỗi một lần cục diện thảm thiết và nghiêm trọng nhất, gã đều nghĩa bất dung tử. Vô số năm qua, gã nhiều lần suýt nữa thì vẫn lạc, bị trọng thương thì càng nhiều không đếm hết. Lấy đại giới như vậy, chém giết một số lượng dị tộc là rất đông, có thể xếp thành cả một biển xương cốt. Có thể nói gã cả đời chinh chiến Nhưng hôm nay gã lại trở về, con đích thân tới đón hứa thanh. Bởi vậy có thể thấy được quy cách tôn kính của nhân tộc đối với việc hứa thanh trở về. Đồng thời cũng có thể nhìn ra trình độ quan trọng của nhân hoàng đối với vị chấn viêm vương này và đối với hứa thanh. Tâm thần hứa thanh cũng chấn động, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua chấn viêm vương. Nhưng từ sau khi đến Hoàng Đô đã nghe nói quá nhiều sự tình của đối phương. Bây giờ từ thái độ của mọi người và tu vi kinh khủng của đối phương... Từ khí tức toàn thân bởi vì giết chóc quá nhiều mà khó đẻ xuống được, lập tức nhận ra thân phận. Bậc thiên vương chinh chiến vì nhân tộc như thế, tất nhiên là Hứa Thành sẽ vô cùng tôn kính, cho nên hắn không chút do dự, không hề nghe theo đội trưởng mà lập tức thu hồi đại huyện thiên giáp cùng cửu lê, đi nhanh về phía trước vài bước, sắc mặt nghiêm nghị, sắp tay cúi đầu. Hứa Thành bái kiến Chấn Viêm Vương. Ánh mắt của Chấn Viêm Vương sáng ngời, nhìn tới trên người Hứa Thành, Ở trên gương mặt nghiêm túc hiếm thấy lộ ra nụ cười tự vấn lương tâm vạn trượng đại đế ban thưởng đế kiếm là chủ nhân của thánh lan đại vực đại huyền thiên của viêm nguyệt huyền thiên tộc tốt cho một đại thiên kiêu của nhân tộc chúng ta tấn viêm vương cười to trong mắt lộ rõ sự tán thưởng ý tán thưởng đối với hứa thanh nồng đậm vô cùng mà nó còn phát ra từ tận đáy lòng mấy ngàn hậu duệ quý tộc sau lưng mặc kệ nội tâm bọn hắn có tồn tại suy nghĩ khác hay không nhưng thoạt nhìn thì đều là vẻ mặt tươi cười trong mắt khi nhìn về phía hứa thanh biểu hiện lên sự tốn kính đồng loạt chắp tay hiền vương quá khen hứa thành không dám kể công chuyến này nếu không phải có đại sư huynh tà tường trợ thì thực khó thành công hứa thành nghiêm nghị đáp lễ Chấn viêm vương nghe vậy dịch chuyển ánh mắt chú ý tới trần nhị ngưu mưu ba thần đoạt thần vực nuốt máu huyết của tàn diện thần linh tốt cho một tên trần nhị ngưu Viêm nguyệt huyền thiên tộc, không có cho người đại huyền thiên giáp, không cho người vinh quang, thế nhân tộc ta sẽ cho người. Lời của chấn viêm vương vừa ra, đôi mắt trần nhị ngưu trợn to, trong lòng cuộn sóng. Thực sự là vị chấn viêm vương này chẳng những hiểu rõ đối với bọn hắn, thậm chí ngay cả tâm tư của hắn cũng bị đối phương nhìn thấu. Người này không đơn giản, rõ ràng có thể liếc mắt là thấy được sự bất phàm của ta, biết rõ ta mới là thiên mệnh tri tử, hiểu rõ được sự ưu tú vĩ đại và cái vẻ đẹp trai của ta. Trần Nhị Nghiêu mừng rỡ nhanh chóng bái tạ túi bụi. Trấn Viêm Vương cười to, trông thấy hứa thanh và Trần Nhị Nghiêu trong lòng gã cực kỳ vui vẻ. Vì vậy vùng tay lên. Đi, chúng ta về nhà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.